Trường Thời thừa trong chút ngợt thuộc tướng, một thể theo thích, thời toàn. rời rời khinh khinh thừa nhận, trong lòng nàng cũng có chút ngợt đáp. Hơn nữa, ba nàng này là công công kiện cũng không Nữ lòng vâng nên nhân an gia gia đi. phải đi. hai đáp. đế đô hạ chốc chủ cha cho ba là lấy lý là có có yêu yêu quý mẹ, sẽ vị ở mặt khác nàng cùng đứa nhỏ đã rời đi đế đô nữ chủ cho dù lại keo kiệt mang thủ thời gian dài quá cũng sẽ quên mất đi lái xe ra đế đô trên đường gặp viễn nam mấy người nàng đều chủ động né tránh không có cùng bọn họ đối mặt tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi mệt nhọc liền ngủ một lát mẹ tìm được đặt chân địa phương chúng ta ở ăn cơm ân thời khinh khinh tận lực nhường chính mình thanh âm nhu hòa xuống dưới Tốt, mẹ hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản đang đùa nhi dị nàng nghe mẹ nói như vậy cho nhau nhìn liếc mắt một cái nhắm mắt lại làm như muốn xem ai ngủ nhanh t h ứ ơ n g oan đối với hai cái h ả i tử nhu thuận thời khinh khinh trong lòng an ủi đế đâu ngoại cũng không an toàn nhưng nàng có tin tưởng có thể bảo vệ tốt hai cái h ả i tử hiện tại nàng quả thật muốn tìm một đặt chân địa phương sau đó lo lắng kế tiếp đi nơi nào nàng cần một chỗ có thể hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình cung cấp đứa nhỏ một cái tốt trưởng thành địa phương tốt nhất có thể tránh khai nam nữ chủ đại phát thần uy khu vực nếu không bị hại cập sẽ không tốt lắm bao c á t đầy trời trước mắt san bằng đường đ ỗ n g nhiên bay lên báo cát trở trụ con đường phía trước thời khinh khinh tưởng có được dị năng biến dị động vật cùng biến dị thực vật xuất hiện cả n g ư ờ i độ cao đề phòng tinh thần hệ dị năng cùng thần thức đồng thời xuất động thời gian một giây một giây vượt qua rõ ràng là ngắn ngủi mấy tức khoảng cách lại làm cho người ta có một loại độ dây như năm tức thị cảm hoành bỗng nhiên xe đỉnh truyền đến tiếng vang thời khinh khinh thủy hệ dị năng thoáng chốc xuất động thủy liên dày đặc chiều xe đỉnh mà đi cùng lúc đó mở cửa xe nhảy xuống xe tùy tay băng chùy đánh út về phía xe đỉnh đem đối phương b ư ớ c khai sau thời khinh khinh khởi động phòng ngự trận trật bản đem chỉnh chiếc xe hộ đứng lên đám đám đám ngắn ngủi mà chặt chẽ thanh âm đánh út lại thời khinh khinh thần thức chú ý tới mặt đất biến hóa có cái gì ở dưới thời khinh khinh mí môi khống chế lơi ư trượt đánh út về phía k i a một đám đột khởi thổ bao vài phút sau nghe được tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng bắt đầu dùng kính tượng dị năng đem đối phương kéo vào kính tượng không gian bên ngoài trở về bình tĩnh thời khinh khinh hướng bên cạnh xe nhìn đến hai cái hải tử còn tại ngủ say liền một bước bước vào kính tượng không gian sau đó lấy tuyệt đối tính khống chế nắm giữ đối phương hướng đi tại đây kính tượng trong không gian nàng chính là vương giả đối phương am h i ể u thổ đội hòa phong công kia nàng liền khống chế kính tượng không gian biến thành nhẹ nhàng như thế thổ địa không ở đối phương cũng liền không có phương diện này ưu thế phong thổi quét mà đến kính tượng trong không gian sở hữu hết t h ể đều công kích hướng thời khinh khinh hừ thời khinh khinh hừ lạnh một tiếng băng mạc bao gồm chung quanh thủy liên đem vài thứ kia toàn bộ đ á n h nát này mới nhìn đến đối phương thân hình đại khái có năm sáu tuổi đứa nhỏ như vậy cao thổ hoàng sắc có chút giống con nhím khả trên lưng không phải con nhím thứ mà là phong nhận bản tồn tại này đại khái là con nhím biến dị giống thời khinh khinh không thể xác định cũng mặc kệ thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua đối phương căn cứ cấp bậc phán định đối phương đã ở thập cấp tả hữu hơn nữa dị năng là thổ hệ hòa phong hệ hai người trong lúc đó phối hợp là tốt lắm không sai đáng tiếc trung quy để không lên nàng dị năng ư u thế t h ủ y ngưng băng hóa nhận một đạo so với một đạo sắc bén công kích chiều đối phương đầu mà đi chi thổ h o à n g sắc biến dị con nhím kêu đứng lên thanh âm bén nhọn thứ phá thời khinh khinh thần thức đau đớn nhường thời khinh khinh động tác chậm chút này liền cho biến dị con nhím cơ hội học bi lở tệ l ì đ ó i ổ